t h ư ờ n g coi cuộc chiến tranh của peru là mở đầu cho thời kỳ suy tàn của thị trấn kataka bởi vì ngay sau khi người ta tuyên bố đã lặp lại hòa bình thì cha tôi liền rơi vào trạng thái mơ hồ mất phương hướng để cuối cùng quyết định đưa cả gia đình về sống ở sanse quê hương ông tôi và em trai louis enrique cùng với cha đi chuyến tiền r ạ m mà thực sự là trải qua một trường đời mới mẻ trên nền văn hóa khác h n với nền văn hóa mà chúng tôi vẫn có tưởng như chúng tôi đã sống ở hai hành tinh khác hẳn nhau một ngày sau khi tới người nhà đã đưa chúng tôi sang chơi vườn nhà người hàng xóm và ở đó chúng tôi học cưỡi lừa học vác sữa bò học hoạng bê học đặt bẫy chim c ú t học câu cá và hiểu tại sao chó đực lại đứng quay lưng và móc với chó cái louis enrique thường đi trước tôi trong việc khám phá cái thế giới mà trước đây bà ngoại thường cấm đoán còn bây giờ bà nội a r c h e m i r a l à không hề ngần ngại nói với chúng tôi ở san s e bao nhiêu là chú bác cô bao anh chị em thuốc bá đủ loại màu da bao nhiêu là bà con thương thích mang dịu họ kỳ lạ nói nhiều thứ tiếng lóng làm đầu chúng tôi cứ rúi tin cả lên mãi sao mới hiểu nổi ông nội ngài gabriel martinez vốn là giáo viên của một trường học q u y ề n thoại tiếp hai anh em chúng tôi trong vườn cây mênh mông trên những quả xoài nứt tiếng trong d ù n g vì hương vị ngon và to mập ngay từ đầu vụ hàng năm ông đã đếm từng quả rồi ông lại tự tay hái từng quả để bán với giá một xu một trái trước khi chia tay sau buổi nói chuyện thân mật về trí nhớ của nhà giáo ông hái quả xoài trên cây x u n g x u ê nhất cho cả hai đứa cha nói chuyên đi đó là một bước quan trọng trong việc hợp nhất gia đình nhưng ngay từ khi tới nơi chúng tôi đã nhận ra mục tiêu bí mật của cha là lập một cửa hàng bán thuốc ở quảng trường lớn của thị trấn hai đêm chúng tôi xin vào học ở trường của thầy luis gabriel mesa nơi chúng tôi cảm thấy tự do hơn và nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng chúng tôi thuê một căn nhà rộng rãi hai tầng ở góc tốt nhất của thị trấn lại có ban công hướng ra quảng trường và trong những b u ồ n ngủ r ắ n g lặng đêm đêm v ẫ n tiếng chim d ạ c như tiếng nói của hồn ma vô hình tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đổ bộ đầy hạnh phúc của mẹ và hai em gái d ừ n g đúng lúc đó có điện thoại báo ông ngoại n i c o l a marquez vừa mất ông bị đau h ỏ n g nhưng đã được chẩn đoán là bị ung thư chiếc vừa kịp chuyển tới santa marta để chết người duy nhất trong nhà chúng tôi được nhìn thấy ông trong cơn hấp hối là em gustavo mới sáu tháng tuổi được ai đó đặt trên giường để tiễn đưa ông ngoại trong lúc hấp hối ông đã c h u ố t ve em thay cho lời từ biệt mãi nhiều năm sau tôi mới nhận thức được cái chết bất ngờ đó đã có ý nghĩa như thế nào đối với tôi dù thế nào đi chăng nữa thì việc chuyển về s a n s e vẫn được tiến hành nhưng không chỉ mẹ và các em mà các bà ngoại mina bà bác ma ma lúc này đã ốm yếu lắm rồi và bà bác pa là người chăm sóc hai bà nhưng niềm vui với chỗ ở mới và đối buồn vì sự thất bại của dự án đến cùng một lúc sau không đầy một năm chúng tôi lại trở về căn nhà cũ kỹ ở kataka mũ văng khỏi đầu như mẹ nói về tình cảnh không lối thoát lúc bấy giờ cha ở lại b a r a n k i l l a nghiên cứu cách thức mở thêm cửa hàng thuốc thứ tư kỷ niệm cuối cùng của tôi về căn nhà ở kataka trong những ngày khủng khiếp đó là đống lửa ở ngoài vườn để đốt quần áo của ông ngoại những chiếc áo ngắn tay giả chiến những bộ quần áo bằng vải tây màu trắng của ngài đại tá dân sự trông rất giống con người ông nên khi cháy mà người ta vẫn có cảm tưởng như có thân thể của ông ở trong đó nhất là đống mũ len với các màu vốn g là dấu hiệu để phân biệt ông từ xa trong số đó tôi cũng nhận ra chiếc mũ kẻ ca r o của tôi do vô tình bị đốt nhầm và tôi chợt rùng mình khi nhận ra rằng qua cái g h i lễ buồn thảm này đúng là tôi bỗng đóng vai chính trong cái chết của ông ngoại bây giờ tôi nhìn vấn đề rõ ràng hơn có một chút gì trong tôi đã chết theo ông rồi nhưng tôi cũng tin chắc rằng vào cái thời điểm đó tôi đã là một nhà văn của trường tiểu học dù phải còn học giết